Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhà tôi có tất cả là 7 người. chị cả thì đã đi định cư ở Úc rồi. Cho nên ở nhà còn lại chỉ có ba tôi, mẹ tôi là 2, anh ba là 3, chị dâu tôi là 4, tôi nữa là 5 và một đứa cháu 3 tuổi của anh chị ba tôi. Chuyện là mỗi buổi chiều thì tôi và gia đình tôi đều ở nhà. Người thì làm việc nhà, người thì lo cho cái quán ăn. Tại nhà tôi có bán cái căn tin cho cái ngôi trường mà tôi vừa kể. À, cái cô giáo mà trực đó gặp cái người đứng ở ngoài trước. Rồi còn người thì dọn dẹp nói chung đủ các công việc để làm. Có điều hôm nay nó hơi khác thường một chút. Mẹ với chị dâu tôi thì đi trà dinh từ lúc 14 giờ để mua bánh bán rồi. Còn anh tôi thì đi làm tận tới 22 giờ 30, tức là 10 giờ rưỡi đêm đó, mới về tới nhà. Thì trong nhà lúc này chỉ có ba tôi, tôi với lại đứa cháu ba tuổi thôi có ba người. Ba thì đang dọn dẹp ngoài tin tôi thì dọn dẹp trong nhà với đứa cháu của tôi, nó ở đó nó chơi. Sau khi dọn dẹp xong rồi người tôi bẩn, dơ, đầy mồ hôi hết, tôi mới đi tắm. Trước lúc đi tắm thì tôi đưa chiếc điện thoại cho cháu tôi nó xem mua lần. Thằng này nó mê xem mua lần lắm. Nhưng mà chỉ xem ở trong, trong phim, trong điện thoại thôi. Chứ ở bên ngoài nó thấy lần mua nó cũng dám tới gần. Nhát. Khi mà tôi đã vào phòng tắm rồi. Thì lúc này cháu tôi nó đi ra ngoài xe từ bao giờ. Tôi không có biết. Nó khóc ở ngoài đó. Chắc có lẽ vì từ cái nhà xe... Nó là một cái khoảng trống nhìn ra lộ, mà trời tối om không có thấy gì hết. Có lẽ vì vậy mà nó sợ, nó khóc chăng. Tôi thì nghe nó khóc ở ngoài nhà xe. Cho nên từ trong phòng tắm tôi đâu có ra được, tôi mới nói giọng ra. Nói tên là thằng Đô, thứ hai. Thành ra tôi kêu nó là thằng Hai Đô. Tôi hỏi, Hai Đô ơi, sao vậy con, sao vậy? Tiếng khóc của nó càng ngày càng lớn hơn. Trong khi đó ba tôi dọn dẹp ở căn tin, ông cứ nghĩ tôi chơi với nó không biết tôi làm cái gì để cho nó khóc. Rồi ba tôi cũng nghe tôi nói giọng ra từ nhà tắm mà nghe nghe nó khóc ở ngoài nhà xe. Cho nên ba tôi mới chạy vô để xem có cái chuyện gì. Lúc đó thì tôi cũng chụp cái khăn tôi quấn quanh người rồi tôi chạy ra trong khi xà bông đầy người hết tôi chưa có lao kịp nữa chưa có xả kịp khi chạy ra tôi thấy ba nó đã ba tôi đã ẩm nó trên tay rồi mà cái ánh mắt của tôi chỉ nhìn về phía bóng tối ba tôi cứ hỏi nó dỗ nó sao có khóc vậy thôi thôi nín đi nín ông nội thương à, nó không có trả lời ông nội hỏi sao nó khóc mà nó lấy tay chỉ dọc cái khoảng không trong bóng tối mà nó nói Cái ông già, ông già đội nón Ông đứng đó, không, ông nhìn con kìa Ông ở phía trước, ông còn đưa tay Ông chỉ chỉ con nữa kìa Lúc này tôi và ba tôi Theo cái sự hướng dẫn của nó Chỉ mà nó nói Nhìn ra thì không có thấy ai hết Hai cha con tôi biết là đã có chuyện gì rồi Cho nên ba tôi ôm chặt nó vào lòng Tôi thì chạy ra đóng cửa nhà xe lại Rồi tôi vào tắm tiếp cho sạch sẽ Tắm xong tôi ra chơi với nó, cho tới khi chị dâu và mẹ tôi về. Rồi cứ thế tối đó nó ngủ nó lại mớ, nó mớ vì nó sợ. Chắc nó thấy cái gì ám ảnh lắm. Có thể nói, tôi nghĩ chắc những đứa con nít nó có thể dễ thấy được những cái gì mà người lớn chưa chắc đã thấy được như tụi nó. Rồi có lần tối, tôi với nó đang ngồi chơi. Thì nó lại nhìn tôi Nhưng mà ánh mắt nó thì Nó nhìn trên chết qua phía sau lưng của tôi Rồi nó cười trời, Nó đâu cũng không có, không có cười với tôi Mà nó cười với ai ở phía sau á Lúc đó tôi cũng hết hồn hết vía với, với nó luôn Tôi cũng ráng quay lại tôi nhìn Thì không thấy ai hết Vậy mà nó thấy nó cười Thế là tôi ẩm nó vô một nước luôn Câu chuyện con tới đây rồi hết Hết rồi chú à Chúc chú vịt thảo có được nhiều câu chuyện hay hơn nữa, ký tên Paul Nguyễn. Đó là câu chuyện của Paul Nguyễn. Bây giờ chúng ta bắt đầu sang những câu chuyện ma của Thôi Phán. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net